Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 623 Kiếm quang cùng ma hỏa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Tiền Bối tất cả chỉ là hiểu lầm, dù có thêm mấy lá gan bọn Vãn Bối cũng nào dám mạo phạm hổ uy. Đúng đúng, Tiền Bối xin thù hạ lưu tình, bất kể người có yêu cầu gì. Vãn Bối đều nhất định đáp ứng. Tu sĩ túc nho thấy sư huynh đã quỳ, xuống đâu còn dám cứng rắn, cũng khom lưng uốn gối. Hừ, Lâm Hiên thấy cảnh này cảm thấy hơi ngoài dự liệu. Tu vi của đối phương không thấp, nhưng mắt thấy chuyện không ổn đã. Không do dự quỳ gối như nô dịch, có được ra mặt sầy cớ này cũng khiến người ta không khỏi bội phục. Nhân từ với địch hạ chẳng phải là tàn nhẫn với bản thân à? với tâm cơ của Lâm Hiên Há Lưu lại hậu hoạt cho mình. Khóe miệng cười nhạt, Lâm Hiên nâng tay khẽ vẫy một cái. Từ trong tay, áo bay ra một quần sáng lớn quay tròn một vòng mưa gió sấm dậy, biến ra hơn 10 đạo kiếm quang lăng lẹ. Các đạo kiếm quang phát ra tiếng xé gió nối thành một đường thanh thế, lớn đến cực điểm, rung lên dữ dội như đang bị một luồng cự lực kìm nén. có thể phá không lao đi bất cứ lúc nào. Hai tên tu tiên giả nho môn sắc mặt cuồng biến, uy phong cùng khí thế. Này trong đầu bọn họ thậm chí không có nổi một tia phản kháng. Chạy mau. Gã thiếu niên kia kêu to một tiếng như ruột khóc sói gào, hóa thành một đạo độn quang màu trắng bắn nhanh về hướng chân trời. Sắc mặt tu sĩ tú nho cực kỳ khó coi xong muốn chạy trốn cũng đã muộn. Thế tới đáng sợ như thủy triều của kiếm quang đã tới trước mặt, lúc này đối diện với lão quái nguyên anh kỳ, hắn hiểu không phải đối thủ. Nhưng đâu chịu ngồi chờ chết. Chỉ thấy trung niên túc nho vung tay lên vỗ sau ớp một trưởng, một đảo. Hồng quang trói mắt từ trong miệng bắn ra là hai thanh tử mấu phi. Kiếm dài ngắn khác nhau. Đi! Đi! chỉ vào pháp bảo đồng thời trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Dưới sự thúc dục bí pháp hai thanh phi kiếm hợp lại thành một rồi hóa thành một con quái vật thân rắn đầu hổ, trong mồm phun ra đám xương đỏ, cuồn cuộn tới phía Lâm Hiên. Sư huynh chạy nhanh, sau này báo thù cho ta. Đến phút cuối người này thật dũng cảm, mắt thấy bản thân đã chạy không Nổi liền muốn tranh thủ thời gian cho đồng bọn. Đáng tiếc là uổng công. Hiện tại Lâm Hiên Ma Anh đã đại đại thành thần thông không chút thua kém. Lão quái nguyên anh kỳ, sơ kỳ, hắn há lại để một tên tu sĩ ngưng đan kỳ nho nhỏ ngăn cản chắc. Lấy thí dụ là châu chấu đá xe là hình dung tốt nhất, chỉ thấy kiếm quang màu xanh kia cùng quái vật đầu hổ thân rắn va vào nhau. Ánh sáng chói lòa cùng với tiếng nổ như sấm vang mạnh quái vật đầu hổ thân rắn. Trước kiếm quang lại như hổ giấy cơ hồ trong nháy mắt đã bị đánh trở. Vệ Nguyên Hình tu sĩ tức nho cực kỳ hoảng sợ, vội đưa tay vào ngực muốn móc ra bảo. Bối khác, nhưng kiếm quang đã tới người vòng bảo hộ dễ dàng bị xé tan, không, lẫn trong tiếng kinh hô thân thể hắn đã bị kiếm quang xoắn thành mạng. Sương máu đầy trời, Lâm Hiên đưa tay phóng ra một quả cầu lửa đưa vị. Cao thủ hảo nhân tông này về nơi âm tào địa phủ. Đúng là nằm mơ y. Cũng không ngờ kết quả của lại như Mã Thiên Minh kia. Thiên Lý Tuần hoàn báo ứng quả không sai. Lợi dụng chốc lát này, gã thiếu niên kia đã chạy ra xa mấy dặm, lấy Thần thức của hắn tự nhiên cũng biết phía sau đã phát sinh chuyện gì. Trong lòng kinh sợ tức giận đan xen lại càng sợ hãi hơn. Tại sao lại như thế này? Khi chứ không phải là đối phương tu luyện ma công rủa dị mà là thiên. Tượng ngưng kích nguyên anh. Trong lòng Trần ngập nghi hoặc cùng sợ hãi, nhưng hiện tại phải chạy. Mau chạy để bảo toàn cái mạng nhỏ. Nghĩ đến đây hắn mở miệng phun ra một đoàn tinh khí. Tinh khí kia cũng không phải là linh lực tu thành mà là hảo nhiên chi khí chỉ có tu tiên giả nho môn mới sở hữu. Sau đó hắn lại bấm pháp quyết cả người linh quang chói lòa, xem lẫn. Hảo nhiên chi khí tốc độ chạy trốn bảo tăng. Nơi xá Lâm hiên nheo mắt không động thân đuổi theo, đối phương chạy trốn rất nhanh cũng sao thoát khỏi phạm vi thần thức của hắn. Cũng không tệ, tiện thể thử nghiệm Bích Huyễn Vũ Hỏa mới tu luyện. Lâm Hiên cười lạnh nâng tay nhẹ nhàng lật một cái, một ngọn hỏa diễm xanh tím cỡ trứng gà xuất hiện trong lòng bàn tay. Đi, cổ tay hơi chạy lệnh. Hỏa diễm kia tức thời hóa thành một đường cong ưu mỹ, như cá kình nhỏ nước đuổi theo gá thiếu niên. tốc độ nhanh tới cực hạn, dùng ngôn ngữ không đủ để miêu tả một phần. Vạn của nó. Sắc mặt gã thiếu niên cực kỳ khó coi, trong lòng thoáng hiện một tia tuyệt vọng, vốn hắn tin tưởng mười phần vào tốc tốc của mình, nhưng tốc độ ma hỏa của đối phương càng nhanh hơn đến dị thực. Chẳng lẽ hôm nay thực sự không chạy khỏi kiếp nạn. Cắn răng một cái, hắn duỗi ngón tay chỉ về phía trước, Thư quyển đang, lượng trên đỉnh đầu tức thì biến thành lớn ra chặn ở phía sau. Người này cũng quả quyết, không có trà thì đành nốc tiểu giải khát ngay. Cả bổn mệnh pháp bảo cũng bỏ được. Khóe miệng Lâm Hiên hiện ra một tia cười nhạt, không hiểu là đang tán thưởng hay chào phúng, dưới sự điều khiển của thần niệm hắn bích huyễn. U hỏa lóe lên, hóa thành một mũi tên dài hơn thước bắn thẳng tới cực quyển kia. Phốc, hồng quang chợt lóe trong tiếng vỡ vụn, phía trước thư quyển đã xuất hiện một lỗ nhỏ cỡ đầu ngón tay, mũi tên sau khi xuyên qua phòng ngự. Vù vù thoáng cái trở lại thành ma diễm, lúc này nó đã cách mục tiêu. Không xạ. Sắc mặt gã thiếu niên trắng bệch, thư quyển này ở trong thân thể của hắn đã bồi dưỡng mấy trăm năm, thần thông không nhỏ, luận về lực phòng Ngự đủ để làm tu sĩ liễu lưới, vậy mà dã dễ dàng đã bị phá hủy như vậy. Càng đáng sợ chính là đối phương còn chưa lấy pháp bảo ra, mới chỉ tiện tay dùng pháp lực ngưng tụ kiếm quang cùng ma hỏa đã bức hắn đến đường cùng. Thực lực này ngay cả thái thượng trưởng lão trong môn cũng chưa chắc bằng. Đối phương quá mạnh xem ra muốn chạy thoát chỉ là hy vọng xa vời. Cắn răng một cái trong mắt hắn lóe qua một tia quyết tuyệt, sâu trong mắt mơ hồ còn có vẻ điên cuồng. Bùm một tiếng hắn đã chọn cách tự bảo thân thể, nhất thời mưa máu đầy trời nhưng bên trong lại có một điểm màu vàng rất nhạt. Nếu không phải thần thức Lâm Hiên đã vượt quá tu sĩ nguyên anh sơ kỳ e rằng còn không nhận ra. Hắn nhíu mày trong mắt lóe lên tia nghi hoặc. Nhưng không chúc do so giữ tiếp tục khu đồng thần niệm. U ô, ô.